Uh, xin chào các khán giả thân mến của kênh FC Tuyên Phong Thì như hôm qua mình có nói Thì cái bộ chuyện này nó có khá nhiều tình tiết Nó sẽ làm cho một số bạn Không được thích Thì uh, mình cũng có xin ý kiến rồi Thì mình rất cảm ơn hơn 100 comment của các bạn uh, Nói về bộ chuyện này và muốn mình đọc tiếp Thì rất cảm ơn uh, các bạn Một số bạn nói là uh, Giọng của mình làm cho bộ chuyện này hay hơn Thì mình rất cảm ơn Mình không biết có hay được hơn hay không Nhưng mà hy vọng là sẽ làm cho mọi người có thể được vui, thoải mái và đỡ bị mệt mỏi trong công việc mỗi khi đi làm về. Thì các bạn, hi vọng các bạn hãy nghe bộ chuyện này với cái tâm thế là chúng ta vui vẻ nhé. Chúng ta nghe để giải trí. Thì mình sẽ đọc tiếp để phục vụ mọi người. Nha mọi người, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo. Tập số 41. Mời các bạn vào nghe tập chuyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 41 Táng Hải Yêu Địa nằm ở mặt sau Táng Yêu Thành Cách tòa thành này hơn trăm dặm. Nơi đó là một mảnh biển khơi, chẳng có gì khác Tình mắt mới nhận ra ở trên mặt biển Có một chút sương máu giống như lặm nước bốc hơi, chậm rãi bay lên Nhưng hiện giờ những người bay tới ở trên không Táng Hải Yêu Địa Lại đều lộ ra về mặt kinh ngạc Bởi vì trên mặt biển đã xuất hiện một mảnh đất có đường kính mấy ngàn trường Trong truyền thuyết táng Hải Yêu Địa Là nơi táng thân của một con hung thú vô cùng cường đại Vùng cánh lên Có thể treo khuất bầu trời khiến, gian, khiến thế gian tối tăm không ánh sáng Mà há mồm hút một hơi Thì có thể nuốt hết nước biển Đương nhiên Đây chỉ là truyền thuyết Có độ tin cậy cũng không cao Nhưng nếu là thực Vậy thì hung thú kia quá là kinh khủng Lâm Phạm hạ xuống Khiến không ít người nhìn sang Nhưng sau đó thì cũng coi thường Không để ý tới nữa bởi vì có quá nhiều người đến nơi này cột sáng đèn kia kéo dài một ngày một đêm bất kể là ai cũng không thể tới gần hôm nay nó biến mất đương nhiên là dẫn nhiều người tới lâm phàm giấu mình ở trong đám người không dám để không dám để người chú ý nơi này đã xuất hiện mấy đại tông môn không thể đều có cao thủ đại thiên vị chấn thủ mà lúc này lâm phàm tròn mắt bởi vì hắn nhìn thấy một kẻ đáng lẽ không nên thấy lâm phàm không ngờ ở chỗ này Lại thấy được Châu Đằng Long Hoàng tử của tần thần Vương Triều Kẻ đã bị mình giết chết Hơn nữa tu vi của đối vương còn tiến một bước Lâm Phạm cho mày Ở trong chuyện này là có vấn đề Mà nam tử bên cạnh Châu Đằng Long Đã khiến hắn cả kinh Tần Vương kia rõ ràng chỉ có tiểu thiên vị Mà hiện giờ lại là đại thiên vị sơ dai Không đúng Khi tức của người này hoàn toàn khác ngày đó Lâm Phạm đã hoàn toàn bị hai người này làm bối rối Hoàn toàn không biết đây Rốt cục đã xảy ra chuyện gì Yêu thiên Mặc dù táng yêu thành Mặc dù táng yêu thành địa bàn của yêu gia các người Nhưng táng hải yêu địa này Lại không phải Hiện giờ có chuyện khác thường Người người đều có cơ hội đi vào Tìm tỏi bên trong Giờ phút này mấy đại nhân vật trò chuyện với nhau Bọn họ đều muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất Ở táng hải yêu địa Thanh hỏa huynh Huynh định làm thế nào Yêu thiền chính là gia chủ hiện tại của yêu gia Lão để tâm tư bất tường Bất thường của táng hải yêu điện này Còn hơn bất cứ kẻ nào Nếu yêu gia có thể thu được toàn bộ chỗ tốt Đương nhiên là việc vui bằng trời Thế nhưng Lão biết đây là không thể Muốn trách thì phải trách cột dáng kia kéo dài quá lâu Không sao giấu diếp nổi Hiện giờ mấy đại tông môn cùng tới Coi như yêu gia lợi hại hơn nữa Thì cũng không thể đối kháng cùng Lúc mấy đại tông môn Rất đơn giản Thế mặt là có phần, Tăng Hải Yêu Điện chưa bao giờ có dị tưởng này, nhất định là có trọng bảo. Mà hiện giờ phương pháp tiến vào mọi người đều biết, chỉ người dưới cảnh giới đại thiên vị mới vào được. Cho nên chúng ta xấu tông cộng lại với yêu ra các người chọn đệ tử tiến vào, được chứ? Nam Tử Trung Niên mặc áo đoà xanh nói Còn những tán tu kia đương nhiên cản lại, không cho phép tiến vào. Bảy thế được lớn hội tụ, sao có thể có phần của tán tu? ngoại trừ người của sáu tông và yêu gia, toàn bộ đều rời khỏi cho bản tòa giờ khắc này thanh Hòa nhìn thẳng mọi người đang có mặt lạnh đùng nói tăng hải yêu địa người tới có phần giờ vào cái gì không cho chúng ta tiến vào một gã tán tu lạnh đùng nói đúng vậy các người không thể ngang ngược như vậy lâm phạm trốn trong đám người đều thấp nhìn lên Nhìn đám người ra mặt làm vật hy sinh này bằng ánh mắt thương cảm. Những người này không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, tích tắc sau, Thanh Hỏa nhấc tay, giống như ẩn chứa lực lượng quy tắc vô thượng mà nhấc bổng những người vừa nói lên hư không rồi phẩy tay một cái. Bù một tiếng. Những tán tu mới lên tiếng, tức thì nổ tung thành xương máu. Bản tọa nói, tán tu mau rời đi, nếu không đừng trách bản tọa ác độc. Giờ khắc này, Đám tán tu biết sợ rồi Kinh hãi nhìn lên thanh hỏa Bọn họ không ngờ người này Vừa nói giết là giết Không để cho người ta có cả cơ hội nói Lâm phàm nhìn về phía trước Thấy mấy vị đại năng ngăn cửa vào Cũng hết đường xoay sở Mạnh mẽ vượt qua là không được rồi Chẳng lẽ là thực sự phải rời đi sao Liệt diễm tông Thiên thông đảo Tiên linh tông Sáu đại tông môn Sáu cường giả đại thiên vị Mà gia chủ yêu gia tuy chỉ là tiểu thiên vị cao dày Nhưng Lâm phàm biết Lão tổ yêu gia nhất định đang ở núp Ở nơi nào đó trong hư không Lặng lặng nhìn muốn lén đọt vào từ trong tay mấy cường giả Đại thiên vị Lâm phàm còn chưa tự đại đến mức này Đặc biệt là trong đó Còn có một tần vương có cừu oán với hắn Cũng có cảnh giới đại thiên vị Ai... Giờ khác này Lâm phàm đau đầu suy nghĩ Chẳng lại đến tận đây rồi Mà chẳng chiếm được sao trở thánh nhìn thấy bản đồ trong tay một ít tán tu trợn tròn mắt sửng sốt thất thánh bảo đồ bất quá bảo đồ này chỉ là một góc cũng không có hoàn chỉnh quả nhiên trong táng yêu thành có nhiều đệ tử tông môn và tán tu như vậy đều do thất thánh bảo đồ thế nhưng rốt cục là ai phân phát đi ra chẳng lẽ là thất thánh tuyệt đối không có khả năng đã thành xương khô cả rồi thì còn có thể làm gì cột sáng màu đen kia là thế nào Chẳng lẽ ngoại trừ bảo tàng của thất thánh Còn có đồ vật khác nữa sao Yêu già và sáu đại tông môn Thực sự là hơi quá đáng rồi Đám tán tu nhỏ giọng bàn tán Bọn họ không cam lòng cứ thế rời đi Nhưng nếu không đi Lại lo lắng tính mạng Quá đắng thì sao chứ Nếu chúng ta không đi Chỉ sợ đợi phải chết ở chỗ này Thanh Hòa nhìn đám tán tu trần chờ mãi không đi Nhất thời trong lòng giận dữ Hét đêm một tiếng như sấm nổ Còn không mau cút ra cho bàn tọa Mọi người nghe được tiếng hét này Tâm thần chấn động Một tiếng hét của cường giả cảnh giới đại thiên vị Ẩn trước lực lượng quy tắc Không phải bọn họ có thể ngăn cản ầm một tiếng Lúc này đất dung núi chuyển Tắng hải yêu địa lại sinh biến hóa Mọi người biến sắc Không biết đã xảy ra chuyện gì Ngay một khắc này Mặt đất vàng rắn như sách kia Đột nhiên nứt ra thành một khe hở Trong cái khe đó nhấp nháy hào quang Một cỗ khí thức thần bí tàn ra nhàn nhạt, nhạt Đồng thời Tại trong đám người không biết ai hét lớn một tiếng. đây là thông đạo đi xuống, mọi người mau đi xuống. thanh hòa tối sầm mặt đại, muốn chết xong. giờ khắc này thiên địa biến sắc, cường giả đại thiên vị thanh hòa muốn một trường chân áp tất cả mọi người. một bàn tay khổng lồ ngưng kết ở trong không trung, trao khuất bầu trời, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. lâm phàm vừa nhìn, trong đồng rất căng thẳng, không chạy chính là chết. Hắn vội vàng nhảy xuống khe hở kia Mà đông đảo tán tu cũng ao ao làm tương tự Người chết vì tiền Chim chết vì ăn Hiểm địa loại này tuy nguy hiểm Nhưng ưu đãi trong đó là đủ làm cho người ta quên đi tất cả Đáng giận Thanh Hòa tức giận hừ một tiếng Vùng ống tay áo Bàn tay khổng lồ trên bầu trời bỗng nhìn biến mất Chúng đại từ tập hợp Toàn bộ tín bảo cấm địa Gặp tán tu lập tức chết chết Thanh Hòa nói mặt lạnh như băng, lão sợ có tán tu nào đó có vận khí nghịch thiên sẽ chiếm được bảo tốt, cho nên lệnh cho các đệ tử giết tán tu nếu gặp. Vâng, trưởng lão. Các đệ tử liệt diễm tông gật gật đầu. Các đại tông môn còn lại và yêu ra cũng đều để đệ tử lập tức tiến vào cấm địa. Tần vương đứng đó nhìn cái khe kia muốn tra xét một phen, lại phát hiện cái khe này ngăn cách tất cả tra xét, đồng thời nếu cố tình muốn đầy thần thức vào sâu. Sẽ gặp một cỗ lực lượng thần bí đánh ngược lại. Hiển nhiên, cấm địa này chỉ cho phép võ giả cảnh giới dưới đại thiên vị tiến nhập. Lâm Phạm vừa nhảy vào trong khe nứt ở trên mặt đất thì lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. Hắn không biết tình huống phía dưới ra sao, an toàn là trên hết. Mà quả thế, vừa đưa mắt nhìn, hắn đã bị một màn trước mắt này làm cho chấn kinh rồi. Từng tiếng gầm giận dữ đình tài tai nhức óc vang vọng toàn bộ cấm địa, xung quanh nơi này không ngừng có hung thú qua lại nhờ những bóng ma Tù vị đều trong khoảng cách cảnh giới nhập thần Lúc này Bắt đầu xuất hiện thêm những tiếng kêu gào thảm thiết Lâm phàm ngưng thần nhìn lại Phát hiện những tán tù kia rơi trúng vào bầy thú Sau đó bị những con thú Mắt đỏ ngầu như là lá ngồ Xông vào xét thành nhiều mảnh Còn bà nó Nơi này rõ ràng là một cái bẫy mà Giờ khác này Lâm phàm xác định cái khèn đất tự dưng xuất hiện ở trên mặt đất Hoàn toàn là đưa người vào chỗ chết Nếu không phải là hắn tiến vào trạng thái ẩn thân có lẽ đã bị đàn thú đói kia bao phủ rồi. tuy rằng cường độ thân thể đủ để cứu cái mạng quán, nhưng cũng rất khó nói rằng trong đám hung thú kia không có tồn tại cường đại. cứu mạng! lúc này một tán tu cách lâm phàm không xa bị hung thú cắn xét thân hình, sau đó trên năm sẹo bảy máu tươi cũng dần dần thấm xuống mặt đất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. lâm phàm hít một hơi, sau đó nhìn kỹ xung quanh, nơi giống như địa ngục này rất rộng lớn, có rất nhiều ngóc ngách. Trình thể lại dốc dần xuống giống như là một con đường tiến sâu vào lòng đất theo hình xoắn ốc. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện cái khe nứt để xuống đây giờ chỉ biến mất, chân đầu chỉ còn lại là vách đá. Hắn định bay lên mà đi, nhưng để phát hiện nơi này như có một cỗ lực lượng hạn chế phi hành, tất cả đều chỉ có thể quốc bộ. Còn về đám hung thú kia, tuy rằng nếu giết cả thì sẽ là một lượng điểm kinh nghiệm khá quả quan, nhưng như vậy tốn nhiều thời gian, cấm địa mới là quan trọng. Lâm Phạm bước tới Vừa ẩn thân và không ngừng tránh Né va chạm. Một đường này hắn có thể thấy được rất nhiều hang động Mà một ít tán túa có thực lực Thì thành công trốn thoát ra bầy hung thú Chui vào những cái hang này để né tránh Không qua bao lâu Hắn bước tới một khu vực Mà đám hung thú vẫn bình tĩnh qua lại Hẳn là chưa có mấy người đến đây Cũng là có thể Là người tới đã chết cả Hoặc đã là đi qua sâu xuống tiếp Đi một đoạn nữa hắn bỗng thấy một gã nam tử Đang giống như là phát điên Không ngừng hét lớn Rồi lao đến tàn sát mạnh thú trong qua trong mắt Lâm Phạm Đây hoàn toàn là một gã điên Không tìm bảo bối Lại đi liều mạng với tiểu quái Nơi này lắm quái như vậy Phải giết tới khi nào chứ Sau đó Lâm Phạm cũng không để ý gã nữa Vừa ẩn thân vừa né tránh Rồi bước sâu xuống tiếp Ở một nơi nào đó Châu Đằng Long đang đứng nhìn quanh Khuôn mặt âm trầm hiện lên một tia nghi hoặc Không đúng Tại sao táng hải ưu địa lại biến thành như vậy chứ Châu Đằng Long vừa bóp nát đầu một con hung thú Vừa lẩm bẩm Chỗ Tăng thân của bản tòa Rốt cục là ở đâu Châu Đằng Long tức giận gầm lên Tất cả chuyện này đều khác hẳn Với tính toán ban đầu của lão Châu Đằng Long hiện giờ đã không phải là Châu Đằng Long trước kia Mà là một bộ xương trắng Như là ngọc nhập vào Tình khốn kiếp Lại dám đưa viên thần đan Ẩn dấu một tiết thần thức của bản tòa cho một con chó đen rùng mắt của châu đằng long lóe lên lửa giận sau đó hừ lạnh một tiếng tiếp tục bước đi lâm phạm vẫn đang tiến sâu xuống lòng đất từ chỗ âm u không thấy rõ tít tít ra luôn có một gốm lực lượng khó hiểu làm cho trái tim của lâm phạm phải đập thình thịch táng hải yêu địa này tuyệt đối là có vấn đề đến cùng là thất thánh bảo đồ cất giấu thứ gì nữa đi vào lúc đó lâm phạm nghe thấy đằng trước có tiếng đánh nhau lập tức tiến tới giao thứ kia ra đây đệ từ hải long của liệt diễm tông nhìn tán tù trước mắt khoe miệng nở một nụ cười lạnh không đời nào gã tán tù đang rằng co với hải long vừa mới phát hiện ra một bảo dương tại một hang động trong đó có một viên đan dược gã chưa kịp mừng thì hải long xuất hiện còn muốn cướp đoạt thậm chí là giết người đảo đoạt, đoạt bảo tuy không biết đan dược kia là gì nhưng ở trong cấm địa thì tuyệt đối là vật vi phạm Hừ, muốn chết Hải Long hừ lạnh Thân hình như là quỳ mị lướt tới Hai trường cùng đánh Một luồng hào quang màu đỏ Chụp tới tán tu kia Lâm Phạm ẩn thân tránh ở một chỗ Nhìn hai người tranh đấu Hải Long này có tu vi nhập thần đại viên mãn Mà tán tu kia chỉ là nhập thần trung giai Kết quả không cần nói cũng biết Hừ, không biết tự lượng sức mình Hải Long khinh thường nhìn thi thể bị đánh Thủng ngực Sau đó móc lấy viên đan dược vật đến tay y nở nụ cười, bởi vì vừa cầm lên đã cảm thấy một mùi hương khiến lòng người sảng khoái. Hải Long lập tức nuốt đan dược xuống. Y là đệ tử đại tông, đương nhiên nhãn lực còn hơn xa những tán tù kia, nhìn đã biết đan dược này dùng để tăng thực lực. Lâm Phạm vẫn ẩn thân, vẫn định động thủ, nhưng lại dừng lại bởi vì Hải Long này bỗng có cái gì đó không đúng. Hải Long đã nuốt đan dược vào, còn đang đợi đan dược mang đến thay đổi, nhưng chỉ một giây sau y bỗng ôm ngực đại não giống như là bị trì trệ trong ánh mắt tự tin ban đầu lóe lên một tia chấn kinh hải long đột nhiên quỳ trên mặt đất ôm đầu ngửa mặt lên trời gào thét rồi chỉ sát na sau thân thể đột nhiên cháy lên hừng hực ngọn lửa mới xuất hiện thì màu đỏ sau đó chuyển sang đen giống như là lửa địa ngục vậy lâm phàm chỉ biết nín lặng trợn tròn mắt mà nhìn chuyện xảy ra nhưng việc đến đó còn chưa chấm dứt từ trong cơ thể của hải long Như có vật gì muốn phá thân xác của y mà chui ra Từng tiếng thịt xương bị xé không ngừng vang lên Phía sau lưng y nổi lên một cái ụ cao Rồi dẹt một tiếng Một cái xương bao bọc ở trong lửa đen Mạnh mẽ xuyên ra từ sau lưng của Hải Long. Sau đó toàn thân y hết sạch da thịt xương cốt mọc dài thêm Thòi ra ngoài cơ thể Bộ mặt cũng toát hết ra Hóa thành một cái đầu lâu giữ tận kinh khủng Lâm Phạm đã hoàn toàn ngây ngốc một bộ xương to lớn, toàn thân là những chiếc xương bén nhọn, mang theo ngọn lửa đen bốc cháy hừng hực xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, mà bên trong ngọn lửa đen kia thì phảng phất như cũ anh hồn dữ tợn gầm thét. Tiểu thiên vị trung dài, lâm phàm giờ chỉ còn biết thương hại, hải long, ai bảo đang yên đang lành lại đi cắn loạn đan dược, giờ xem đan dược kia xảy ra vấn đề làm thế nào cho phải đây Nhưng Lâm Phạm cũng không định đánh giết Thải Long Đã biến thành bộ xương hừng hực lửa này Hắn muốn đi phía sau nó Sao nó muốn đi đâu Quái vật kia bắt đầu bước đi Mỗi bước chính là mấy trưởng Mà dấu chân lưu trên mặt đất Không ngừng bốc lên ngọn lửa màu đen Lâm Phạm đi sau nó Nhìn thấy ngọn lửa này Thì muốn thử xem uy lực của nó tới đâu Hắn bè lấy tay đụng thử Hệ thống tức thì phát ra thành âm Đinh Chúc mừng bất giật ba thể tăng một vạn điều kinh nghiệm Không có gì đặc biệt Lâm Phạm thoáng chút thất vọng Vốn cho là ngọn lửa này rất mạnh Ai ngờ chỉ tăng một vạn điểm kinh nghiệm Ít đến thương cảm Lâm Phạm lại tiếp tục đi theo con quái vật Nhưng né những dấu chân lửa ra Vì sợ tạo thành động tĩnh khi nó phát hiện Một đường đi tới Lâm Phạm cũng thấy không ít người Nhưng ai nấy đều bỏ chạy Khi thấy con quái vật to lớn thân hình bốc lửa này Mà một màn để Lâm Phạm khiếp sợ phát sinh Quái vật này giống như là có linh trí Không biết lấy từ đâu ra một cái bảo dương nhìn rất là lộng lẫy Cầm ở trong tay Lâm phàm Cả Kinh Hay là quái vật này Chuẩn bị dựa vào bảo dương này để thu hút những đệ tử tông môn kia Cùng lúc này Tại một nơi bí mật gần đó Đệ tử của tiên linh tông Thông thiên đạo Bồ thiên tông Đang tụ tập lại với nhau Bọn họ đã tổn thất không ít sư hình đại Có những người mất tích Hiền nhân cũng lành ít dữ nhiều Thế từ lúc xuống đây Bọn họ chưa từng gặp bảo bối gì Càng không ngờ hành trình lần này hung hiểm đến như vậy Dương Sư Huynh Nhìn bảo dương trên tay quái vật rực lửa kia Bỗng gã đệ tử hô lên Ánh mắt đầy vui mừng Trong bảo dương kia khẳng định là có bảo bối Đúng vậy Tắng hải yêu địa này Có chút quỷ gì Tìm mãi không có bảo bối gì Chắc chắn là đều đang trong cái dương kia tu vì tiểu thiên vị trung giai Chỉ cần chúng ta phối hợp là có thể làm thịt nó Được Chờ chúng ta kết thành đại trận nghịch truyền, mọi người nhân cơ hội thu diệt nó, bảo bối tới tay thì chia độc. Hành động. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị đánh chết quái vật rực lửa thì từ phía trước đột nhiên có động tĩnh. Kết trận giết. Trong một sát na này, đệ tử ba tông xuất hiện vây lấy quái vật. Lâm Phàm nhìn tình huống, hiểu rằng con quái vật tu vi tiểu thiên vị trung giai này giữ lành ít giữ nhiều rồi, bởi vì trong đám đệ tử này không thiếu cường giả. Thế nhưng một màn khác lại lập tức phát sinh, để hắn phải há hốc miệng. Quái vật kia đột nhiên ném Bảo Dương về phía đỉnh đầu của đám đệ tử Ba Tông. Mà trong đám đệ tử, có người lập tức nhảy vọt lên, bắt được Bảo Dương rồi khẩn cấp mở ra. Trong một sát na, một luồng sáng đèn đáy lên, xoẹt một tiếng. Sư huynh Sư Đệ! Từng tiếng kêu thảm thiết vàng lên, lâm phàm trợn tròn mắt. Điều này sao có thể? Khoảng cách bảo dương mở ra Một lần sáng đen nháy mắt phân ra làm vô số Rồi giống như là những thanh kiếm sắc bén Đâm thùng thân thể của đám đệ tử kia Ngoại trừ mấy người tu vi cao nhất Khó khăn lắm mới tránh được Còn thì không một ai may mắn thoát khỏi được Tiếp đó trên mặt đất phẳng phất những có lực hút bí ẩn Hút đầy máu tươi khiến các thi thể không ngừng khô héo Cuối cùng quắt queo như là xác ướp Lâm phạm nhìn những thi thể này Mặt nghiêm lại Một màn này thực quen Chính là tình huống trong thần miếu đà điểm U tạ Chẳng lẽ cột sáng đen mà mọi người nhìn thấy phóng ra từ cấm địa Cũng không phải là trọng bảo xuất thế Mà là tên khốn khiếp ở nó trong tán địa yêu hài Cố tình ném ra dị tượng Thu hút người tiến vào Ngẫm lại lúc trước Mấy đại tông môn muốn được giết hết tán tù Mà trùng hợp là lập tức xuất hiện kẻ nứt trên đất Để đám tán tù có cơ hội vào trong Tất cả chuyện này Đều là một âm mưu Trong lúc Lâm Phàm suy nghĩ, nắm đệ tử còn sống sót cũng không may mắn lần nữa, toàn bộ bị quái vật kia dùng ngón tay xương sắc nhọn đâm thùng ngực, tuyệt khí bỏ mình. Quái vật đứng nơi đó, khuôn mặt kinh khủng giống như là nở một nụ cười, sau đó giơ tay lên, nuốt mấy thi thể đang bị chọc thùng ngực thành xiên ở ngón tay vào trong miệng. Thật mạnh. Giờ khắc này tim của Lâm Phàm đập thình thịch, thực tự của quái vật này tuyệt đối không phải là tiểu thiên vị trung dài Quái vật ăn thi thể xong, nhặt lại cái bảo dương, đóng lại như cũ, rồi tiếp tục bình thản đi về phía trước. Trong mắt người không biết chuyện, quái vật này đã hóa thành một cái bảo dương di động, nhưng trong mắt của Lâm Phàm, nó căn bản chính là một tử thần di động. Bảo tàng di động tiếp tục đi và tiếp tục tiêu diệt thêm mấy đám tán tu, giết bằng những kiểu cực kỳ tàn ác, làm cho người ta không rét mà run. Lâm Phàm nhìn ra được, trên người mỗi tán tu kia đều có một tấm bản đồ Bản đồ này chính là địa điểm Tăng hải yêu địa ở trên thất thánh bảo đồ Đồng thời mặt trên có một hàng chữ viết Bảo tàng Của đại năng thượng cổ Lâm phàm thở ra một tiếng Tất cả đều rót lòng tham mà ra Thế nhưng tăng hải yêu địa này Vượt ra địa ngục hòa diễm về độ quỳ dị Hẳn không phải là trò quỳ Của thất thánh Vậy thì là ai Từ thần di động kia Vẫn từ tôn bước tới Cũng không đi thẳng mà là bắt đầu lòng vòng ở các ngõ ngách giống như là ôm cây đợi thỏ. Tùy nó biểu hiện ra tu vi tiểu thiên vị trung dài, nhưng một đường theo sau, Lâm Phạm rất rõ ràng sức chiến đấu của nó vượt xa vậy. Sau đó Lâm Phạm cũng không muốn đánh rắn động cỏ mà tách ra tiếp tục đi vào chỗ sâu xuống dưới. Bất kể thế nào hắn cũng muốn làm rõ, rốt cục là có chuyện gì. Theo không ngừng thăm dò, Lâm Phạm cảm nhận được một đột cỗ khí tức. Rất là mãnh điện truyền ra từ chỗ sâu đằng kia Khi tức này có chút quen thuộc Mà lại rất xa lạ Ở một sát na này Có một tiếng kêu thảm thiết Bỗng truyền ra từ chỗ tối đen sâu thảm kia Lâm Phạm cố để tim mình không đập mạnh Đồng thời bước nhanh hơn Đập vào mắt hắn Là một tòa cung điện nằm dưới đất Cung điện này cũng không lớn Nhưng lại lơ lường ở giữa không chung Mà ở bên ngoài Một sợi xích sắt Có hai đầu mọc móc chặt Ở trên tường quấn quanh những cung điện này trên mỗi mặt mắt xích đều có những đạo ấn thần kỳ lóe lên, phảng phất là đang chân áp tà vật. còn cung điện được xích sắt quấn quanh thì lại giống như là bị nhúng vào một trong ao máu, bề mặt loang lổ vết máu, cũng có rất nhiều phù văn ấn ký tỏa ra khí tức thần bí trên đó. thế nhưng đã mất đi thần quang. mà bên ngoài cung điện có một cái đài cao, bốn phía trên đài có bốn cây cột bằng xương. một bóng người không nhìn rõ mặt đang bị dính chặt lên một trong bốn cây xương đó. Lâm Phàm nút trong bóng tối Ngưng thần nhìn lại thì giật mình Hắn không nghĩ Người bị dính chặt trên cột kia Lại là Châu Đằng Long Người rốt cục là ai Mâu trả thần cốt cho bà tọa Châu Đằng Long bị một cái gai xương xuyên qua thân thể Đóng đinh lên cột Không ngừng, không ngừng gầm thét Như khuôn mặt dữ tợn kia Không che giấu được một tiêu kinh sợ. Châu Đằng Long tiến vào táng hải yêu địa Để thực hiện kế hoạch trọng sinh của mình Tư chất của cái thể xác này Có lẽ rất tốt với người thường Nhưng trong mắt của lão lại chỉ có thể coi là trung đẳng Nếu muốn trở lại đỉnh cao thất thánh ngày xưa Lão nhất định phải tìm được một cái lô, lô đỉnh đủ hoàn mỹ Trả qua trăm cây nghìn nắng Lão rốt cuộc tìm thấy động phù mà mình bày ra lúc trước Nhưng tức khi tìm được Lại bị một màn trước mắt làm kinh hãi không nói ra lời Bộ sương trắng như ngọc mà lão lưu lại đã biến mất Mà chỗ lão để bộ xương kia Thì lại bị một cái xích sắt ẩn trước phong ấn khóa lại rồi Trong cung điện tối tăm kia Cho đến tiếng hít thở nhẹ nhẹ Tiếng hít thở này cực kỳ thong thả Nhưng lại khiến trái tim lâm phàm co thắt lại Tựa như lại bị đè nén và hoảng sợ Một luồng sáng đen lóe ra Một bộ hài cốt đã thối giữa bỗng nhiên xuất hiện trên bệ đá Châu Đằng Long vừa nhìn Cả người đều phát mộng Đây chính là một trong những bộ xương trắng mà lão phân chia ra Nhưng giờ lại ảm đạm vô quang Tựa như đã bị phế đi Khuôn mặt dữ tợn của Châu Đằng Long dần dần biến thành vô cảm lửa giận trong mắt cũng chậm rãi tiêu tán Đúng lúc này Ngực của Châu Đằng Long đột nhiên rách toạc ra Máu tươi phút mạnh Một bộ xương trắng như ngọc chui ra từ đó Bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bộ xương trắng trôi nổi giữa không trung Không hề mở miệng Nhưng lại có thanh âm vang vọng không gian Giờ phút này không gian phía sau bộ xương trắng Bỗng lan tỏa những gợn sóng Như là khi ném đá lên mặt hồ Sau đó hư không rách ra Bộ xương bước cho một chân vào Định rời đi Nhưng lúc đó Lâm Phạm cảm giác được một cỗ lực lượng ngăn cách hư không Khiến phần không gian bị bộ xương xe rách lập tức khép lại Bộ xương trắng như ngọc sừng sốt Hiển nhiên không ngờ được chuyện này Mở ngón tay lại sung sang xé Muốn xe rách hư không lần nữa Thế nhưng hư không lại bị một cỗ lực lượng thần bí phong bế Trong một sát na Một bàn tay khổng lồ Do bộ số xương mù màu đen phát ra từ cung điện dính đầy vết máu kia Tụ tập lại mà thành Chộp tới chỗ xương trắng Đại Nhật Liệt Dương Giờ khắc này, mười đồng ngón tay của bộ xương trắng chập lại, phía sau thì đột nhiên xuất hiện một vầng sáng như là mặt trời. Thất Thánh Diệu Dương Lục. Lâm Phàm sửng sốt, ngay lúc bộ xương trắng xuất hiện, hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Châu Đằng Long kia là đã bị hắn giết chết, mà hiện giờ sống lại, chính là do bộ xương này giờ trò quỷ. Không! Bộ xương ngọc phát tuyệt chiêu Thế nhưng chỉ là vô ích Bị bàn tay màu đen khổng lồ cái Tom lấy Không thể phản kháng Sau đó bị nó kéo vào trong cung điện loang đổ vết máu Giờ khắc này Hết thầy đều an tĩnh rồi Lâm Phạm nhìn thấy tất cả chuyện này Cũng ngừng cái thờ Có chút không dám tin tưởng Thất thánh này có phải là quá nhỏ rồi không Vốn kế hoạch thiết kế rất hoàn hảo Lại bị một kẻ thần bí phá hủy Hơn ấp nhìn bộ dạng Còn làm đồ cưới cho người ta Giờ phút này Lâm Phạm chuẩn bị lui lại Cũng không có ý định tìm kiếm xem Nơi này có bảo tàng không nữa So với cái mạng nhỏ Tất cả thứ khác đều chỉ là phù du. Thế nhưng ngay lúc hắn xoay người chuẩn bị đi Từ đằng sau lại truyền đến một cảm giác nguy hiểm Lâm Phạm cũng không quay đầu lại Lập tức né sang một bên Khi thấy rõ tình huống hắn cả kinh Chẳng lẽ đối phương có thể tra xét được hắn Trong trạng thái ẩn thân sao Điều đó không có khả năng Mình ở dưới trạng thái ẩn thân Chỉ cần bất động Cho dù là cường giả cảnh xuất đại thiên vị đại viên mãn Cũng không thể cảm ứng được chính mình Lúc này từ trong cung điện Có vô số cánh tay màu đen vươn ra Đánh úp tới Lâm Phạm Lâm phàm nháy mắt vận chuyển Thân Pháp né tránh Lâm phàm muốn rời đi theo đường cũ Thế nhưng lại trong một sát na này Vô số bàn tay màu đen gã Ở lối ra Sau đó đan vào nhau Bịt kín con đường duy nhất này Huynh đệ Chuyện gì cũng phải từ từ Lâm phàm hô to Chỉ hy vọng Kẻ ở trong cung điện có thể cho mình một cơ hội. Đương nhiên, chuyện này chỉ là ảo tưởng oán Giờ phút này Lâm phàm sắp khóc rồi. Chỗ này rõ ràng là không phải nơi dành cho người. Hắn vùng vĩnh hẳn chi phủ trong tay, chấm về phía cánh tay màu đen kia. Thế nhưng chúng nó lại như là vô cùng vô tận. Toàn bộ không gian nơi này đã bị phủ kín ở trong cánh tay đó. Còn bà nó là người bức ta, thương thiên kiếm. trong qua trần lần thú chiều ở thanh đĩnh quận. Lâm Phạm đã ngưng tụ được kiếm thứ hai, mà kiếm này đã được Lâm Phạm gọi là Nhân Nghĩa Kiếm. Pháp tướng mà Thần ba đầu sáu tay nhảy mắt xuất hiện, phòng ngự mọi hướng. Phía sau là Thương Thiên Kiếm và Nhân Nghĩa Kiếm mang theo kiếm ý vô cùng chặt đứt những bàn tay kia. Gà con đi ra cho tao. Sợ khắc này, gà con được thả ra từ túi chứa vật, đang định lắc đắc ý kêu to vài tiếng thì chợt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt to tròn đáng yêu trợn. Trận lên sửa xuất Rồi vội đập cánh né một bàn tay màu đen chụp qua Gà con đừng kêu nữa đánh nhau rồi Giờ phút này Quanh thân của Lâm Phạm Hình thành một vùng khoáng đẳng Pháp tướng mà thần ba đầu sáu tay phong ngự kín ở phía sau Dùng hai thanh kiếm ngự Ngưng tụ từ kiếm ý chặt đất vô số bàn tay đen Mà phía trước được Lâm Phạm Dùng vĩnh hằng chi phủ mở đường Gà con nhìn thấy tình huống xung quanh Lại dương cao đôi cánh không lông Tiêu to mấy tiếng sau đó chạy thật nhanh trên mặt đất lấy đà rồi nhảy thật cao ở giữa không trung trong nháy mắt từ trên người của gà con tỏa ra một vòng hào quang đỏ bao trùm trọn cả cái cung điện dưới đất những bàn tay đen đầy trời không ngừng vặn vẹo cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói lâm phàm thấy một màn như vậy cũng thở phào một hơi gà con bài thực đã lợi hại lâm phàm không thể không bội phục nếu không phải gà con tung đại chiêu có khi hắn còn đang đau đầu Gà con khoái trá ngừa cao cái đầu Sau đó khệnh khạng bước tới trước mặt Lâm Phạm Lại nhảy lên vai hắn Cọ cọ trên khuôn mặt của Lâm Phạm Tốt lắm Ghi nhớ công lớn ngày hôm nay của mày Lâm Phạm được buông lòng Thoải mái hơn hẳn Nhưng ngay khi một người gà Một gà đang đùa bỡn xả hơi Từng đợt tiếng vang truyền tới trong tay của cả hai Cả hai ngẩng mặt Nhìn tình huống trước mắt Lập tức cùng trận trừng lên Bởi sợi dây xích quấn quanh cung điện kia Đang mất nhanh hào quang rồi đứt đoạn thành từng khúc. Gà con, vừa rồi mày làm gì vậy? Lâm Phàm ngơ ngác hỏi. Gà con chớp chớp mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ, giống như là đang nói không biết. Lâm Phàm nhìn nhìn cung điện, nuốt một ngụm nước bọt rồi hét lớn một tiếng. Gà, chúng ta trốn đi. Sau đó hắn tóm lấy gà con rồi co chân mà chạy theo đường cũ. Nhìn tình hình, Lâm Phàm khẳng định là đại boss muốn xuất hiện rồi. Vấn đề nên là chuyện để người ta phấn chấn. Nhưng mà Lâm phàm mà nói Thì boss không rõ lai địch chính là nguy hiểm nhất Con gà chết tiệt Giật mấy bàn tay kia được rồi Sao mày còn làm gãy cả xích sắt nhà người ta Đây không phải là đào hốt tự chôn mình sao ầm một tiếng Cung điện kia hoàn toàn thoát khỏi xích sắt kiềm chế Không ngừng hạ xuống Mà vết máu trên cung điện Ở một khắc này giống như là biến thành Tươi mới trở lại Tỏa ra khí tức khiến cho lòng người run sợ Lâm phàm đã sát đối ra Chỉ còn một chút nữa sẽ chạy thoát được nơi đây Thế nhưng ngay lúc hắn nghĩ là đã thoát được Từ bên ngoài lối ra Bỗng có một bàn tay khổng lồ đánh thật mạnh tới Nhìn ngọn lửa đen trên bàn tay khổng lồ kia Lâm Phạm căng thẳng ở trong lòng Đó là quái vật Người rực lửa ôm Bảo Dương ầm một tiếng Đinh Chúc mừng bất diệt ma thể Gia tăng 10 vạn điểm kinh nghiệm Mặc dù không bị thương tồn Nhưng một đòn này cũng khiến Lâm Phạm không tự chủ được Mà lùi lại Mất cơ hội thoát ra. Tới khi Lâm Phạm đứng thẳng được Quái vật rực lừa kia đã chặn hết cửa động Biến ảo thành một quần sáng màu đen Quấn sáng lóe lên một cái Cuối cùng biến thành một vách đá dựng đứng Chặn toàn bộ đường đi Lâm Phạm nhìn muốn phía Một cái cửa ra cũng không có Gà con chúng ta xong đời rồi Giờ khắc này Lâm Phạm sắp phát khóc Vội tìm kiếm đối ra khắp nơi Trong cung điện kia còn có bót Tranh thủ nó chưa lộ diện Phải nhanh chóng tìm cách rời đi Thế nhưng mãi vẫn không kiếm được nơi nào để trốn Lâm Phạm lo mồ hôi chán Trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ bi ai Ngẫm lại Lâm Phạm ta dù thế nào cũng là một trong những thành, thành niên tốt Nếu hôm nay ngã xuống ở đây Sẽ là một loại tổn thất với Tông Môn Với Đồng Linh Châu Đối với Lâm Phạm Ngày sau đây sẽ là thời khắc thường tầm nhất Nhưng dù có chết Thì cũng không thể chết vô danh. Sau đó Lâm Phạm dùng ngón tay thay bút Viết lên mặt đất Đồng Linh Châu năm 638 năm lâm phàm tông chủ đời thứ sáu của thánh mà tông sơn môn đặt tại ngọn vô danh phong trên thánh tông vì ngăn ngừa thiên hạ trăm họ lầm than hôm nay đồng quy vu tận vách tả mà chỉ cầu thiên hạ thái bình lâm phàm xem lại hàng chữ trên mặt đất cũng thỏa mãn gật gật đầu gà con chặt đụng đụng vào người lâm phàm dường như đang nói còn có em nữa lâm phàm liếc nhìn gà con một cái Cuối cùng viết thêm một câu Sùng vật gà con cũng ngã xuống tại đây Sau đó hắn còn vẽ bức hình con gà con Vậy được chưa? Lâm Phạm cũng chỉ có thể làm thế này Để xoa dịu đi cái cảm giác căng thẳng ở trong lòng Tuy rằng không biết trong cung điện là thứ gì Nhưng vẫn phải chuẩn bị cho trường hợp số nhất Gà con tuy không hiểu gì Nhưng nhìn đến bức vẽ bên cạnh Thì cũng mở cái cánh kêu to vài tiếng Giờ phút này Lâm Phạm ngưng thần nhìn lại Ngay lúc ấy, cung điện kia đã hạ hẳn xuống mặt đất. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đến không thể ngăn chặn tuôn ra. Vết máu ở trên cung điện tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị rồi rót vào bên trong. Lâm Phạm trâu mày. Gà con run run, có chút sợ hãi nấp phía sau Lâm Phạm. Gà con, mày trốn trước đi. Lâm Phạm vỗ vỗ gà con nói. Gà con run rẩy, gáy lên vài tiếng, phàng phất như đang nói. Ta không có sợ. Đừng có cản trở. Nhanh chóng đi qua một bên Lâm Phạm đá cho gà con một cái Mà gà con thì im liềm nhìn Lâm Phạm Sau đó lưng Lại Sau đó quay lưng Lại liếc Lâm Phạm một cái Như đang nói Không phải là gà con ta nhát Mà là lão đại cho ta đi trước đấy nhá Sau đó chạy như bay Ra một góc xa núp vào bóng tối Thi thoảng lại ngó đầu Nhìn ra tình huống bên này Âm một tiếng Giờ phút này cung điện kia sụp đổ Cho bụi đầy trời Che đi tất cả không nhìn rõ tình huống bên trong két một tiếng bỗng từ đống đổ nát truyền ra một thanh âm làm lông tóc dựng đứng lâm phàm nắm chặt vĩnh hằng chi phủ sẵn sàng một cuộc ác chiến quỳnh một tiếng trong một sát na một cột sáng màu đen từ đống hoang tàn kia phóng lên cao xuyên qua mặt đất mà phóng lên tận trời xanh bên ngoài tăng hải yêu địa đám người gồm trưởng lão các tông môn gia chủ yêu gia tần vương vẫn đang chờ đợi thế luồng sáng này xuất hiện thì tất cả đều biến sắc Bọn nào không rõ đã xảy ra chuyện gì ở bên dưới Nhưng cho rằng nhất định đã có người đoàn được trọng bảo Chỉ là không biết là ai Tần Vương có chút lo lắng Y có dự cảm không tốt Nhưng cảm giác này Lại không biết là từ đâu tới Chỉ hy vọng Hoàng Nhi của mình Sẽ không gặp chuyện gì Y đã tra trong sách cổ Về bảo tàng thất thánh Đúng từng từng có một đại năng như vậy Nhưng cách đây đã quá xa xôi Bảo vị đại năng này cũng thực sự để lại bảo tàng Chỉ có không biết là Hoàng Nhi của y có lấy được hay không Rồi y nghĩ Hẳn đã chiếm được Bởi vì Hoàng Nhi của y có bản đồ dấu bảo Thế nhưng Tần Vương lại không biết Mỗi người tới đây Đều là có bản đồ Mà đó là công lao của Hoàng Nhi tốt của y Dưới lòng đất Lâm Phạm lấy tay che mắt Loại ánh sáng này Để choán có cảm giác không thoải mái Xem ra cột sáng một ngày một đêm Lần trước Từ nơi này phát ra Lần này cột sáng đen Cũng không có kéo dài quá lâu Bắt đầu dần dần tiêu tán Mà lúc này Lâm phàm nhìn thấy trong đống hoang tàn xuất hiện Một cái quan tài đá dựng đứng lên Quan tài này có phong cách cổ xưa thần bí Mặt trên khắc phù văn ấn ký Nhưng những phù văn ấn ký này Đều mờ mịt không phát sáng nữa Mà bên ngoài quan tài Cũng có một sợi xích quấn quanh Nhưng cũng sớm đã mất đi tác dụng Giống phù văn kia Lâm Phạm hoảng hút trong Bên trong này Đến cùng là phong ấn quái vật gì chứ Một tầng lại một tầng phong ấn Chẳng lẽ là một tuyệt thiết cổ ma sao Lâm Phạm thầm cầu nguyện Ngàn vạn lần đừng có biến thái Biến thái quá Lợi hại một chút là đủ rồi Đừng có loại mạnh nhất đến nhìn ép tất cả Hít một hơi Trong quan tài đá Chuyển đến tiếng hít thở Làm cho người ta kinh hãi phảng phất như là có thứ gì đó đã tỉnh dậy Lại một lần hít thở nữa Uỳnh một tiếng giờ khắc này lâm phàm ngẩng đầu trên không trung kia đột nhiên ngưng tụ một tầng mây đen xoay tròn mà bên trong mây có vô số ánh chớp lóe lên gió cũng nổi mạnh giết gào từng cơn từ bốn phía trên vách đá bỗng đầu xuất hiện vô số u hồn gầm thét những u hồn này sinh tồn trong vách đá nhưng ngay lúc mây đen kia xuất hiện chúng đã đồng loạt bay đến bên trên tầng mây ấy lâm phàm lui về phía sau vài bước mắt lóe sáng hắn muốn thừa dịp thứ kia còn chưa tỉnh mà phá hủy Thân thể của Lâm Phạm bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ Mặt cũng trở nên nghiêm nghỉ Nhất chỉ tịch diệt Thương thiên kiếm Nhất nghĩa kiếm Nháy mắt Hư không không ngừng sụp đổ Hai thanh trường kiếm ngưng tụ Từ kiếm ý không ngừng xoay tròn quấn nát tới toàn bộ hư không Thế nhưng tầng mây đen kia Lại không hề hấn gì Vẫn không ngừng xúc tích lực lượng Vô dụng Lâm Phạm giờ khác này luống cuống Ở một tiếng Tầng mây kia bỗng co rút lại Giờ theo hình xoắn ốc Mà chui vào trong quan tài đá Im ắng Không có bất cứ động tĩnh gì Cái quan tài đá dựng đứng kia Nổi lên sương mù đen quấn quanh Sương mù giống là một gương mặt quỷ dữ Không ngừng há cái miệng kinh khủng phảng phất như đang cười nhạo thế gian Đúng lúc này Quan tài đột nhiên mở rộng nắp Trong đó tràn ngập sương đen Rồi một cánh tay đen kịt thò ra ngoài Móng tay hiện màu xanh sẫm Sương đen bắt đầu hút lại Rồi rót cả vào trong cánh tay đó Giờ khắc này lâm phạm thấy rõ ràng rồi Nội tâm cũng kinh hãi Trong quan tài kia Chỉ là một cánh tay Một cánh tay không có thân thể Cánh tay đen kịt lóe ra từng đợt hàn quang Làm cho lòng người lạnh ngắt Mà trên cánh tay ấy Còn được quấn quanh bởi một những ký tự màu vàng tối nghĩa Tản ra khí tức vô cùng xa xưa Trong một sát na Cánh tay kia khẽ chấn động Từng cái vầy nhỏ thật không ngừng xuất hiện Bao trùm đến cánh tay Mà dãy ký tự màu vàng giống như đã trở thành vật vô chủ, từng cái phiêu tán ở trên không trung. Lâm Phạm nuốt một ngụm nước bọt, cực kỳ căng thẳng. Gà con đang nấp ở một góc, thấy một màn này cũng bị hù dọa, rút đầu vào trong cánh, thân thể nho nhỏ không ngừng dí lên, run rẩy lên, hiện nhiên đã bị sợ hãi tới cực hạn. Cánh tay kia xoè năm ngón tay ra, sau đó từ từ co duỗi, không ngừng phát ra tiếng kêu kéo kẹt, phảng phất như là bị phong ấn đã rất lâu, hiện giờ vận động có chút chưa quen. Lâm Phạm lập tức dùng hệ thống tra xét, muốn xem tu vi của cánh tay này. Thế nhưng ba dấu chấm hỏi lại làm cho Lâm Phạm nháy mắt phát bộc. Ý nghĩa của ba dấu chấm hỏi, tức là tu vi của đối phương, cao đến độ cả hệ thống cũng không thể tra xét nổi. Lúc này cánh tay kia cảm ứng tới Lâm Phạm, bèn xòe năm ngón tay ra, nhất thời năm luồng hào quang như năm cái liềm sắc bén phóng tới, muốn thu gạt Lâm Phạm. Thương Thiên Kiếm. Lâm Phạm cực kỳ hoảng sợ vội vận vô thượng kiếm ý đánh tới năm luồng sáng đèn kia. thế nhưng giữa ánh mắt kinh ngạc của lâm phạm vô thượng kiếm ý nổ tung từng khúc, không hề có chút sức ngăn cản. âm một tiếng, năm luồng sáng va chạm với vĩnh hằng chi phủ lực phản chấn mạnh đến độ đẩy lâm phạm lùi về phía sau cả trăm thước. Giờ phút này lâm phạm hoảng sợ nhìn thấy cánh tay khủng bố kia, hắn có cường độ thân thể cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhưng vừa rồi còn thông qua cả vĩnh hằng chi phủ ngăn cản, mà cánh tay đó. Đã khiến hai tay của gã run dậy không thôi. Đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên chìm ở trong hư không, biến mất trước mặt Lâm Phạm. Lâm Phạm cảnh giác bốn phía, đây mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng thực sự là quá mạnh mẽ. Bỗng hư không phía sau chấn động, Lâm Phạm biến sắc, bổ một phủ tới. Ở một tiếng, cánh tay cùng vĩnh hằng chi phủ ba chạm, cho dù vĩnh hằng chi phủ là thần khí, thì cũng không thể tạo thành vết thương nào cho cánh tay này. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Trong một sát na cái bàn tay kia dơ lên cao, đánh ra một trường ấn chứa, trần chứa uy thế vô thượng. Nhất thời không khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, che kín cả bầu trời. Sương đen quay cuồng uy áp cường đại kia khiến Lâm Phạm có cảm giác ngạt thở. Long hoàng phách thể, chính được gia thành Kim Long hộ thể. Lâm Phạm nắm chặt vĩnh hằng chi phù, nổi giận gầm lên một tiếng: Thương khung! Tình nguyên trong cơ thể hắn chấn động, toàn thân được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng. Vĩnh hằng chi phù trôi nổi hào quang trời mắt, một phù bổ ra không gian vỡ nát, hư không như là bị xé rách, tạo thành một dòng nước lũ không biết từ đâu. Mà trong nước lũ này có một dây dây truyền quy tắc dài hẹp không ngừng vụ vẫy. Tuy đây chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng đã là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Phàm hiện giờ. Cho dù nhất chỉ tịch diệt cũng không bằng được. Thức thứ nhất của Thương Khung. Trong khai thiên tam thức này Âm một tiếng Một phủ đụng với một trường Trong nhảy mắt Cả phiến hư không đều như là muốn sụp đổ Trời đất chấn động Thành công sau Lâm phàm thở hồn hển Trần Nguyên trong cơ thể hắn Bị một phủ này hút đi một nửa Bằng một nụ đòn này Hắn cảm giác giết được cả Cường giả đại thiên vị Chỉ có biết bàn tay che trời kia Sẽ như thế nào Thế nhưng Vừa lúc đó Lâm phàm phát hiện Bàn tay không hề hấn Mà một trường kia cũng không lại một chút Uy lực giảm nhẹ Rồi tiếp tục vỗ về phía hắn Âm một tiếng Mà đất rung chuyển Toàn bộ thắng hải yêu địa lắc lưu kịch thiệt Vách đất đá tứ phía không ngừng sụp đổ Giống như là bị cỗ lực lượng này nghiền nát Đinh Chúc mừng bắt giật ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm Phột Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi Sừng cốt toàn thân như là muốn gãy nát tất cả Dưới một trường kia Sinh cơ trong cơ thể hắn biến mất 7-8 phần Nếu không phải là có bất diệt ma thể Cùng huyết thải ma công chống đỡ Chỉ sợ hắn đã chết rồi Huyết thải ma công không ngừng tu bổ thân thể Lâm Phạm cũng giàn nàn lấy ra được đan dược nuốt xuống Đinh Xin hỏi Chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm hay không Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống Lâm Phạm gạo lên Chuyển cái con bà nhà ngươi Dược hiệu Lâm Phạm bình thường dùng đan dược Vẫn luôn là chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm Hiện giờ lại là dựa vào dược hiệu Đan dược vào miệng Dược lực cường đại lập tức Lan toàn thân Thường thế dần dần khôi phục Lâm Phạm thở vì phò Cầm đến vĩnh hằng chi phủ Vừa mới một trường Lâm Phạm đã bị chụp thành huyết nhân Máu từ trong lỗ chân đông Trên da mà tràn ra ngoài Lần này nói không chừng Thực sự là phải nằm lại tại chỗ này rồi Lâm Phạm khẽ quay đầu Nhìn gà con trốn ở góc xa Gật gật đầu miệng không phát ra tiếng Gà con nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phạm Hiểu rằng hắn đang nói Trốn thật kỹ, đừng có đi ra Đôi mắt đáng yêu của nó hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng Toàn thân không ngừng run lên Mà cánh tay phù kín vậy kia Thì chỉ yên tĩnh lơ lửng ở không trung Giống như là đang đợi Đối với nó Trước mắt nó chẳng qua là một con kiến Có chút cường tráng mà thôi Nhưng con kiến vẫn chỉ là con kiến Không đáng nhắc tới Lâm Phạm vun ra một ngụm máu ở trong miệng Thở hồn hền nhìn cánh tay đen kịt Đến Giờ khắc này cánh tay kia lại chìm trong hư không Rồi trong nghe mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Hắn tuy rằng cảm nhận được cỗ giao động này Ở trong không khí Nhưng lại phản ứng không kịp Âm một tiếng Cánh tay kia lại vỗ một trường Một cấu uy áp từ trên trời giáng xuống Ép khùng trường trong cơ thể của Lâm Phạm Kêu lên răng rắc Bịch một tiếng Lâm Phạm té trên mặt đất thần thức dần dần có chút mơ hồ Thậm chí cả khí lực cầm đến vĩnh hằng chi phủ cũng không có Chẳng lẽ lần này thực sự phải chết Thánh Ma Tông truyền thừa đến đây là rứt sao Không Còn có đám trương nhị cầu Truyền thừa của Thánh Ma Tông vẫn còn Chỉ là thù của các xu huynh đệ lại không thể báo được Lâm Phạm nằm trên mặt đất Thở ra nhiều hơn hít vào Miệng trào máu không cái nào ngăn cản Giờ phút này cánh tay kia bỗng dựng thẳng một ngón tay Trên đó cuốn quanh một luồng sáng bén nhọt phảng phất là sắp cho Lâm Phạm Một kích cuối cùng Gà con như một màn trước mắt Phẫn độ kêu to Cảm xúc vẫn nổ áp chiếu hoảng sợ trong đồng Xua đi cả cái đông cứng vì sợ ái của thân thể Lâm Phạm đã không còn sức kháng cự Chờ đợi cái chết đến gần Nhưng một tiếng kêu này Lại để hắn không dám tin mà mở mắt ra Chỉ thấy gà con đang chạy tới Mở cánh rồi nhảy lên thật cao trên không Toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ Lao về phía bàn tay khổng lồ Gà con đừng Lâm Phạm lo lắng nhìn gà con Kẻ địch này không phải là gà con có thể ứng phó Gà con đang lao đi Nghe tiếng thì khẽ quay đầu Về mặt tràn gặp vẫn nộ Nhưng trong ánh mắt vẫn chưa xóa được sự sợ hãi Gà con kêu lên mấy tiếng với Lâm Phạm Mà trong mấy tiếng này Lại tràn gặp vẻ bi thương Gà con Gà không nhìn hắn nữa Quay đầu về phía trước Nhắm mắt Giết lên như là tăng sức mạnh cho mình Rồi lao nhanh đến kia Đến bàn tay kia Ta phải bảo vệ lão đại Sọc Thế nhưng một sát na Hào quang màu đỏ trên người gà con tiêu tán, thân thể nó đã bị ngón tay kia xuyên thấu. Gà con! Lâm Phạm nhìn gà con ngã xuống từ giữa không trung, hét lên. Máu tươi từ, từ miệng của gà chảy ra, ngón tay kia lại để ra một lỗ thật lớn trên mình nó, khiến thân nó bị nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ. Ánh mắt của gà con dần dần tối đi, nhưng lại cố nén thống khổ mà đứng lên. Nó lưu luyến nhìn Lâm Phạm, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi kia tuôn ra hai dòng nước mắt. Đó là sợ hãi. Đau đớn Không muốn Gà con kêu lên một tiếng Rồi tiếng nhỏ dần Đây chính là lời từ biệt cuối cùng của nó dành cho Lâm Phạm Gà con dồn toàn bộ sức lực còn lại Nhảy thật cao lên không Máu tươi từ thân thể nó bắn ra bốn phía như mưa Hai mắt nó vẫn không ngừng chảy ra nước mắt Nhưng trong ánh mắt Lại lóe lên vẻ kiên nghị Giờ khắc này Gà con giống như đã học được cách bay Cái cánh lừa thờ lông vỗ mạnh Khiến toàn thân nó vọt về phía cánh tay đen kì kia, kia. Rồi dùng cái miệng bén nhọn Không ngừng mổ tới bàn tay khổng lồ Thế nhưng đối với bàn tay kia Thì hành động của gà con như chỉ là gãi ngứa Nhưng bất kể thế nào Gà con cũng tuyệt đối Không cho thứ này có thể khi dễ lâm phạm Giờ khác này Gà con bị cánh tay kia nắm ở trong tay Không Lâm Phàm bị thương quát Gà con quay đầu Nhìn thoáng lâm Phàm, Ánh mắt buồn bã như nói Tạm biệt lão đại Bù một tiếng Cánh tay kia hơi vận lực Gà con không kịp kêu lên một tiếng Thân hình bị bóp nát Máu tung tóe như đóa hoa đỏ tươi Rực rỡ trong hư không Thân hình máu thịt mơ hồ của gà con Rơi trên mặt đất không nhúc nhức được nữa Đồ khốn kiếp Lâm phàm như phát điên Không biết lấy sức lực từ đâu mà lao tới cánh tay kia Máu tươi mỗi nhịp cử động Lại trào ra ảo ạt từ trên cơ thể hắn Cánh tay đen kịt kia Chìm vào hư không Đến khi xuất hiện lại lần nữa nó đã chệch để đâm xuyên qua thân hình của lâm phạm lâm phạm gian nan nâng hai tay ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ vô tận giết gà con của tao ta muốn mày đền mạng mình xin nghỉ tập này đây nhá hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của truyện xin chào